Long Đồ án, quyển 6, Quỷ Tướng Kỳ án, chương 122, hai tên ngốc gặp nhau tại nhà lao. Thiếu gia, chúng ta nghỉ chân một chút đi, đi không nổi nữa rồi. Bên ngoài quan đạo vào thành khai phong, có hai thiếu niên một trước một sau đang đi tới. Người đi phía trước, mặc một thân hắc y, đại khái khoảng độ 16, 17 tuổi. Diện mạo tuấn tú, không nói hết được xinh đẹp dễ nhìn, đặc biệt là làn da e, cái đó trắng a. E. Trắng đến độ làn da mịn màng của các hoàng hoa khê nữ trong nhà cũng không sao sánh được. Trên đầu thiếu niên đội mũ thư sinh, mặt bên ngoài cũng là hắc bào thư sinh, một tay sách theo một tay nải, giống như lệ đang đi xe. Đi theo phía sau hắn là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi Làn da hơi đen nhưng cũng thuộc hàng mi thanh một tú dáng vẻ ẻo oải, lê lết cùng bụi bặm, Giống như là sắp mệt chết đến nơi rồi Vừa đi vừa thương lượng với vị thiếu niên kia Hắn mặc đoạn xem, sạch sẽ, giống như là một thư đồng Ai nha Vị thiếu xe đi trước kia rốt cuộc cũng dần bước lại, quay đầu chị chỉ thư đồng kia nói người nói người e tay nại cũng là ta cầm cho ngươi nửa can giờ trước ngươi mới vừa nghỉ ngơi xong giờ lại nói mệt mỏi ta đã nói để ta đi một mình là được rồi người còn đòi theo tới làm gì thư đồng kia vội tiến lên hai bước biểu môi nói ta làm sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình a bạn nhất xảy ra chuyện gì ta làm sao có thể giao phó với phụ nhân đây Thành Khai Phong lè dưới chân thiên tử, ta... Thiếu xe kia vừa nói đến đây, thanh âm liền thấp đi mấy phần. Gia ta lại công chính liêm minh, trị an cũng khá tốt, ngươi còn sợ ta gặp chuyện... Lời còn chưa dứt, sau lưng lại vang lên tiếng ngựa phi. Hai người quay đầu nhìn lại, từ xe có một đội nhân mẹ chạy như bay đang đến. Ai nha? thư đồng kia vội vàng lôi thiếu xe nhà mình tránh sang một bên đường vừa mới tránh ra liền thấy mười mấy con ngựa cứ thế mẹ phi qua trùng hợp như vậy tại một ngã ba cách đó không xa vừa đúng lúc cũng có một đội nhân mẹ phi tới cũng có mười mấy người hai bên cứ ở giữa ngã ba mẹ giằng co không ai chịu nhường ai ngựa hai bên cũng bị kinh hãi cứ thế hí vàng mấy tiếng cũng dừng bước lại. Hai thiếu niên lại nghe thấy Song Phương bắt đầu cải vẻ in ỏi. Chúng ta là nhân mã của Kim Đao Vương Gia, mau cho chúng ta qua. Chúng ta là nhân mã của Hồ Duyên Vương Gia, các ngươi mau tránh qua một bên. Phi, Hồ Duyên Vương Gia đều đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Tại mới phi, Kim Đao Vương Gia bất quá chỉ là một cái phiên vương. Ở khai phong phủ chúng ta Có thể so với cái gì mà hên hoang như thế Hai bên cứ như vậy Đối diện mà mắng chửi nhau Cuối cùng còn đánh lộn với nhau Mấy ngày nay Thời tiết tương đối khô ráo, Lại thật lâu rồi không có mưa Trên đường đất bụi cũng nhiều Hai bên nhân mẹ một khi giao chiến Vó ngựa cũng cứ thế Mẹ hót tung đất cát lên Khiến cho đầy trời bụi bay mù mịt Hoắc Thư đồng kia lấy tay chia lại lỗ mũi, hỏi thư sinh kia. Thiếu gia, chúng ta có phải là đi nhầm đường rồi không? Đây hẳn là phụ cẩn hắc phong thành chứ không phải đường đến khai phong phủ đi. Sao ở cửa thành lại gặp được hai quần giao chiến chứ? Thiếu gia kia câu mày quan sát nhân mẹ song phương. Vừa rồi lúc hai bên kẻ vẽ, hẳn có nghi được toàn bộ Cái gì mẹ kim đeo vương gia với kẻ hồ duyên vương gia? Đại tấm triều không phải là chỉ còn lại Có một vị bác vương gia Với một vị cổ vương gia thôi sao Thiếu gia Thư đồng kéo áo thiếu gia kia Nói chúng ta đi đường vòng đi đèo thường không có mắt Rất dọa người đó Sách Thiếu niên kia vẽ mặt tràn đầy chính khí Thiêu mi một cái Xua tay chặn lại Như vậy sao được Sửa ban ngày ban mặt Lại là lúc thái bình thỉnh thế Vậy mèo quân ta lại đi chiến quân ta Thật sự là quá hoang đường Nói xong liền bước nhanh về phía trước Thư đồng kia bị dọa đến độ Hai tay kéo lại đai lưng hẳn phía sau Nói Không được e thiếu da đeo thường không có mắt Ai nha Người mò buông tay Thiếu xe kia cũng nhất định không tránh đi Mặc kệ thư đồng đang kéo mình lại Gió gióng qué một tiếng. Tất cả các ngươi dừng tay hết cho ta. Cái này đừng nói chứ, xong phu còn đang đánh lộn đây. Nghe được tiếng này, liền cứ thế duy trì ở tư thế tay đánh chân đá, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Chị thấy trước mắt có hai thiếu niên. Các người thật là vô pháp vô thiên. Thiếu gia kia chính khí lẫm liệt, một tay chống nạnh, Một tay chỉ về phía trước Hướng thẳng về phía đám võ tướng kia Khải phòng chính là hoàn thành của Đại Tống Hôm nay thiên hạ lại thái bình Dân chúng an cư lạc nghiệp Văn võ bé quan cũng cần gắn sức tạo phúc cho dân Nhưng các ngươi nhìn một chút mình xem Thư sinh kia há miệng là liền nói Liến tha liến thoáng như đậu đổ xuống sàn Lại nói rất liên mạch Đến một khách cũng không dừng lại Đếm vỏ tướng kia ban đầu còn có thể nghe hiểu được một chút Sau đó liền cảm thấy kẻ cả đầu cứ ong ong ong Phiền nhiễu đến độ đưa tay ôn đầu Cảm thấy vô cùng đau khổ tầm nói Thư ngốc này nè ở đâu ra vậy Sao lại nói nhiều như thế chứ Ngay tại lúc này Từ cửa thành khai phong lại có thêm một đội nhân mẹ kéo đến Dẫn đầu là một viên đại tướng Bên ngoài khoác những dép ánh bạc Khoảng chừng 40 tuổi Dung mạo đoan chính Một tay cầm trường côn Một tay nắm dây cương Bên lến sau lưng đều mặc khắc sắc y phục Chính là quân của Hoàng Thành Không được phép gây chuyện Người nọ hô vang một tiếng Hai bên nhân mẹ vốn đang đánh nhau Lại nhìn nhau một chút Kẻ hai bên đều ăn ý dừng lại Có điều cũng không bên nào nói gì cứ thế xoay người rẽ qua hai phía mè đi để lại quân hoàn thành ở đó ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào một tiếng chạy đi thật nhanh có vẻ còn không thèm để ý vị đại tướng quân kia bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái định mang người đi lại không nghĩ đến thiếu niên kia cũng không để yên gọi lại chậm đá người nọ họ Thường tên Lan Hổ, là thống soái thống lĩnh quân đội Hoàng Thành, người trong phủ của Bác Hiền Vương. Gần đây Hoàng Thành vô cùng loạn e, tuy nói hai bên nhân mẹ cũng không dám trực diện giao đấu, thế nhưng những xung đột lệ tế là không thể tránh khỏi. Hoàng Thành quân cũng phải phái người đi duy trì trị an. Bác Vương Gia bây giờ lại đang ngày mong đều ngóng cho Triệu phổ mau chống trở lại. Đồng thời, hắn cũng lo lắng có ngoại tộc thừa nước đục thẻ câu mà nhân cơ hội nhảy vào gây nhiễu loạn Kích bét cho hai đội nhân mẻ này gây chiến thì sẽ làm hỏng căn cơ đại tống Vì vậy, hắn phân phó cho những vị tướng lĩnh dưới trướng kia Ngoài trừ duy trì trị an, còn phải đề phòng một số nhân vật khả nghi Nếu như phát hiện thấy người không ổn, liền lập tức bắt lại thường lang hổ thấy thiếu niên kia có vẻ hung hãn thế nhân diện mạo lại rất dễ nhìn liền hỏi tiểu huynh đệ người có chuyện gì vì thiếu niên này là ai thiếu niên này họ bao tên chỉ có một chữ duyên chính là công tử nhà phủ doãn khai phong bao chuẩn bào thanh thiên bao duyên vẫn luôn ở tại gia hương lưu châu người này từ nhỏ đã thông tuệ Cặp qua chuyện gì là không thể nào quên, hơn nữa người lại có chút ngố. Mẫu thân hắn chính là phu nhân của Bao đại nhân, Đổng thị, là tài nữ nổi danh lưu châu, chỉ là đối với nhi tử quạng giáo rất nghiêm khắc. Có lẽ là danh tiếng của Bao Thanh Thiên quá lớn, cho nên phu nhân một khắc cũng không dám lơ là, tí sợ sau này nhi tử sẽ hư hỏng, làm ra loại chuyện vô pháp bổ thiên gì đó, hủy hoại thanh danh của phụ thân hắn. Vì vậy đêm bao duyên dạy thành một đứa nhỏ vô cùng thành thật mẹ hai tử này bạn tính lại thông minh vô cùng Cho nền tính cách càng thêm cổ quái Thường xuyên cây ra những chuyện dở khóc dở cười Thư đồng kia lại lớn lên từ nhỏ với bao duyên Gọi là bao phúc Chỉ nhỏ hơn bao duyên một tuổi Hắn cũng là người khéo léo lại hiểu chuyện Chỉ là có chút nhát gan cũng rất ngây thơ Bao Duyên cũng không có tự xem mình như thiếu gia công tử gì Chỉ coi mình như là một nho sinh đọc sách bình thường Hắn cả đời này đều lấy phụ thân làm gương sáng noi theo Tóm lại là một đứa trẻ ngoan ngạn năm có một Nếu như phải nói hắn có khuyết điểm gì Vẫn là câu nói kia Tính cách có chút cổ quái Bao Phúc thấy đám quan con kia thật vất vả mới đi rồi Liên vội vàng kéo Bao Duyên nói thiếu gia thiếu gia chúng ta cũng đi thôi không được bao duyên khoát tay chặn lại hỏi thường lan hổ tại sao bên ngoài thành khai phong lại hỗn loạn như vậy thường lan hổ tâm nói tên tiểu tử này quản chuyện thật nhiều nhắc tới cũng là đúng dịp bao phúc đang cầm kéo y phục bên hông bao duyên bao duyên cũng thật gay bị hăng tâm mấy cái liền rơi ra bức thư mẹ nương hậu muốn sao cho phụ thân vốn đang được cất bên hông. Thư cứ vậy mà rơi xuống đất. Cũng thật lẻ là Bao phu nhân là đại tài nữ, lại là người vô cùng tỉ mỉ, sợ Bao duyên làm mất thư hoặc là làm rơi thư ra ngoài, khiến cho người ta biết hẳn chính là công tử nhà Bao chứng. Vì vậy nàng viết thư cũng chỉ viết nửa chữ hoặc là dùng ký hiệu cùng một ít cổ văn gửi cho bao chuẩn. Bao đại nhân vốn cũng là đại tề tử, hai phu thê cùng chơi trò này khiến cho người bên cạnh cũng không hiểu được trong thư viết cái gì. Chơi đến cũng thật vui vẻ. Thế nhưng hôm nay phong thư vừa mới rơi ra ngoài, liền khiến hai mắt thường làng hộ nhướng lên, tầm nói đây là văn tự của nước nào. Thường lan hộ trên dưới quan sát bao Duyên một chút, tâm nói đây giống như chữ viết của phiên bang, chẳng lẽ lại là một tên gian tế, liền hỏi Ai? Tiểu tử? Người là người ở đâu tới? Đến khai phong phụ có chuyện gì? bao Duyên đương nhiên là không nói loạn. Thứ nhất, hắn sợ gây phiền phức cho bao chuẩn Thứ hai sao? Hắn từ nhỏ đều có một kỷ húy chí sợ người khác cảm thấy hắn là nhược phúc của phụ thân mới có được thành tích tốt vì vậy kỹ nhất chính là nói ra tên mình lại càng không chủ động nhắc tới quan hệ của mình với bao chuẩn bị người hỏi tới bao duyên biểu môi một cái cất lại thư vào trong túi chắp tay với thường lan hổ một cái ý bảo kéo tư sau đó muốn rời đi chậm đá Thường Lang Hộ ngăn lại hắn, nói: "Ngươi tới khai phong có ý đồ gì? Hỏi thăm chiến sự lại có ý đồ gì?" Bao duyên cảm thấy vị tướng quân này sao tính khí lại khó chịu đến vậy, cứ như một bà mụ lắm miệng. "Chỉ là bình thủy tương phong, hỏi để làm gì?" Nói xong, liền kéo Bao Phúc nói: "Đi." Bao Phúc thầm tạ ơn trời đất, thiếu gia nhà hắn vẫn chưa có chọc phải chuyện thị phi. Nhanh chóng vào khai phong phủ Giao lại thiếu gia cho lão ra Hắn mới có thể thở phào nhị nhõm được Thế nhưng gián vĩ bao duyên Cố sức chia giấu như vậy Càng làm cho thường lan hổ càng thêm nghi ngờ Thường lan hổ khoát tay với thủ hệ một cái Nói Bắt lại Đưa đến bác vương phủ để bác vương gia thẩm vấn Ai Bao duyên thấy một đám quân lính chạy đến trói hắn liền một mực kêu la, các ngươi làm gì vậy? rửa ban ngày ban mặt, các ngươi làm vậy còn có thiên lý hay không? Dù sao thì bao duyên và bao phúc cũng chỉ là thu sinh, trừ kêu la ra cũng không còn cách nào có thể chống lại, cho nên cứ như vậy mà bị bắt, bị đưa đến bát vương phủ. Bên này đám nhân mẹ vừa mới đi, bên kia để tới hai bảo mẹ đẹp tuyệt trần. Một đỏ, một trắng, dáng vẻ cực kỳ gây chú ý. Hai người vừa mới đến nay, Chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Dẫn đầu đoàn người của Phủ Khai Phong về trước. Ngựa của hai người bọn họ đều là bảo mã lương câu, Ngày phi ngàn dầm, Cái đường đến Khai Phong Phủ cũng chỉ mất có ba ngày. Từ thật xa, Triển Chiêu đã thấy được Tinh kỳ phất phới trên trường thành, Cảnh tượng thế này chính là hoàn Thành đã bắt đầu nghiêm ngặt phòng bị. Sách Triển Chiêu Câu mày hỏi Bạch Ngọc Đường: "Vào thành trước hay là Bạch Ngọc Đường không đợi hắn nói hết câu, liền chỉ chỉ nơi xe: "Không bằng đi doanh trại xem trước đi, xem đến tột cùng là có bao nhiêu người." Triển Chiêu vừa nghe liền thấy chính hợp ý mình, vì vậy hai người cũng không có trực tiếp đi vào thành. Mẹ là từ nghẽ ba rỉ đến quân doanh dò xét Vì vậy cũng không có tới cấu được Bao duyên cùng bao phút bị bắt đi Bác vương gia vẫn còn đang ngồi rầu rỉ Tại thư phòng Hắn đang mong triều phổ nhanh nhanh về một chút Ngày nào cũng ngóng đến độ Cổ cũng sắp dài ra đến nơi rồi Chính lúc này Thường lan hổ chạy vào Vương gia Như thế nào? Phát vương gia vui mừng Có phải rạch làm đã trở về không? Thương lan hộ lắc đầu một cái Không có Vừa rồi thần bắt được một người khẽ nghi bác vương gia khẽ câu mày Người khẽ nghi? Giàn tế sao? Cái này cũng không rõ lắm Là hai thiếu niên Hỏi tên thì bọn họ ấp e ấp úng Còn có một phong thư này nữa Thần xem hoàn toàn không hiểu Rất cổ quái Thường Lan Hổ đem lá thư sót được từ trên người bao duyên đưa cho bác Vương Gia Bác Vương Gia cầm lấy nhìn một chút, lại xem xem một chút, đột nhiên vui vẻ nghe cái này thật thú vị à Thường Lan Hổ cũng không có nhìn ra được gì hỏi Vương Gia có muốn nghiêm hình tra khảo không? Ai? Bác Vương Gia vội vàng ngăn lại Hai người này đánh không được đâu Vậy Thẻ sao Ân Bác vương gia sờ sờ cầm Khi mỉm cười nói Người đem hai người đó đến đại lý tự Giàu cho đại lý tự Khanh An bài cho bọn họ ở cùng chỗ Với tiểu hầu gia bàn dục Nhốt họ cùng một chỗ trong đại leo Thương lan hộ kẻ kinh Cái này Màu đi đi Phải nhớ không được động vào một cọng tóc gáy của hai người bọn họ, chiêu đãi họ ăn uống thật tốt, hơn nữa cũng không cần phải quản thúc bọn họ. Bát Vương gia phân phó xong liền phất tay áo, ý bảo Thường Lan Hổ, nhanh chóng đi làm đi. Thường Lan Hổ quả thật là chẳng hiểu mô tê gì hết, bất quá giao dụ hắn có không hiểu thì cũng không thể nào làm gì khác là tuân lệnh. Vì vậy, bao duyên cũng bao phúc khứ hồ hồ đồ đồ như vậy mà bị giam vào trong đại lao đại lý Tự lại còn phải ở chung phòng với tiểu vương gia bàn dục kia nữa. Triển chiêu cùng bạch ngọc đường tới phụ cận doanh trại của kim đao vương gia phường phách. Doanh trại của lão đầu này cũng thật giống quân doanh đi. Triển chiêu đứng trên một thân cây cao nhìn nơi xa. Bạch ngọc đường câu mây nói: có người có ngựa cũng không ít quân đi. Bất quá nơi này có đến 10 vạn binh mã sao? Không đến đâu Triển chiêu cười khen Đánh giặc đều là như vậy Năm đó trận đại chiến xích bích quần tàu lấy đâu ra cả triệu người Thật ra chỉ có mấy chục vạn mà thôi Cho nên sau khi bị bại bởi Chu Lan mới bị người đời cười đến mấy ngàn năm đây Thật ra thì ta cảm thấy có hứng thú với binh mã của bàn phu nhân hơn Bạch Ngọc Đường nhướng mày với Triển Chiêu Triển Chiêu hiếp mắt cười Cùng hắn chạy đến bên kia tiếp tục xem náo nhiệt Hai người vừa mới tới doanh trài của bàn phu nhân Nhìn thấy mấy trăm nữ binh đang theo luyện Liền kẻ kinh Oa, Triển Chiêu rất kích động Nữ binh đó nha Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn Lè nữ binh chữ không phải cua Người kích động cái gì Triển chiêu liếc mắt nhìn thẳng một cái ta cũng không phải chỉ kích động Khi nhìn thấy con cua Vậy lát nữa có đến Thái Bạch Cư Ăn cua chua cay không Triển chiêu không hề nghĩ ngợi Hiếp mắt cười đồng ý Được nha Đáp ứng xong Lại nhìn thấy vẻ mặt từ tiếu phi tiếu Của Bạch Ngọc Đương Triển chiêu sờ sờ cầm Hơi khó xử nha Người nhìn nơi đó Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về phía trướng của chủ xoái triển chiêu nhìn sang Chỉ thấy có một lão phụ đi ra Hoắc Chuyển chiêu tỏ vẻ khiếp sợ Đây là bạn phu nhân sao Vóc người thật tốt a Đúng vậy Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Người nhìn xem mặt khôi giáp như vậy Lại thêm kẻ một cái đai lưng to như thế, xem ra trường tam gia năm đó thể trạng chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hồi lâu sau mới phát ra một câu. "Gì? Có cái gì không đúng sao?" Bạch Ngọc Đường chờ là Triển Chiêu phát hiện ra chuyện gì đó. Triển Chiêu cho hết sức nghiêm túc hỏi. "Không có lý do à?" Bàng Thái sư cùng với Hô duyên quận chúa có phốc dám như vậy, làm sao có thể sinh ra được một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như bạn phi được? Bạch Ngọc đường ngẩn người, sờ sờ cầm, đây chính là một chuyện vô cùng khó hiểu. Bất quá cũng không có gì lạ, bao đại nhân cũng có thể sinh ra một bao duyên như vậy nữa mà, có lẽ là nhận lấy được những ưu điểm của kẻ cha và nương đi. Triển Chiêu lắc đầu. Đáng tiếc à Bàn dục nếu như có được chút khí phách của nương hắn Cũng không có bị người ta khi dễ đến vậy rồi Hắn như vậy mẹ có thể một quyền đánh chết Phương Tuấn Vậy với dáng vị khôi ngô như vậy của nương hắn Chẳng phải một quyền là để có thể đánh chết tiểu ngũ rồi sao Bạch Ngọc Đương chọc cho triển chiêu chị muốn cười văn Xong lại hỏi Người vừa nói bao duyên cái gì à Nghe Nghe Triển chiêu cười, nhi tự của bao Đại Nhân, năm nay mới tròn 17 tuổi, gọi là bao Duyên, rất thú vị đó. Nghe, Bách Ngọc Đương gọt đầu một cái, hẳn thông giống bao Đại Nhân sao? Triển chiêu suy nghĩ, nghĩ xong rồi, cũng không có nói chuyện, chỉ phục một cái cười văng ra, tử hồ cứ mỗi lần nghĩ đến lại muốn cười. Triển Chiêu bên này cười rất vui vẻ, Bao Duyên ở bên kia lại chẳng thể nào vui vẻ nổi, hắn lúc này đang buồn a. Đây là chuyện gì a? thường Lan Hổ dựa theo phân phó của bác Phương gia, đem người đưa đến đại lý tự. Đại lý tự Khanh mấy ngày hôm nay đều phải gãi đầu gãi tai, hắn đang muốn hồn mê đây, một cái tiểu hầu gia còn chưa nói, lại thêm một bàn phi cũng muốn đến đại leo ngồi. Hơn nữa vị phi tử rất được hoàng thượng cương chiêu này còn thân mang lục giác Hoàng thượng từ trước đến nay cũng mới có được một vị phi tử này mang thai Nói cách khác, trong bụng vị phi tử này nếu là nữ nhi thì sẽ là trưởng công chúa Còn nếu là nam mè, đó chính là đường triệu thái tử đây Ở đại lao này ẩm thấp như vậy vẹn nhất bàn phi có mệnh hệ gì hoặc là bị động thai khí Nói không chân, Hoàng Thái Hậu chỉ cần dùng móng tay thôi Cũng có thể cào chết mình rồi Đang lúc đầu óc phiền loạn như vậy Thường Lan Hổ lại còn đưa thêm hai cái tiểu hại nhi Không sao hiểu nội tới nữa Đại Lý tự Khanh cũng lùi quản mấy cái này Vương gia đã có lệnh thì cứ theo đó mà làm thôi Hắn lúc này chỉ cầu sao cho bao đại nhân màu trống trở lại Đem chuyện này giao cho khai phòng phủ Hắn cũng đỡ phải ngày đêm lo lắng Bao Duyên cứ như vậy Mà cùng bao phút bị người đưa vào đại lao Mới vừa vào tới thiên lao Bao Duyên liền giật mình Tầm nói Thiên lao của đại lý tự lại ấm ép như thế này à Ai nha, nóng quá Bao phút vừa đi vừa cởi áo khoác Bao Duyên cũng cảm thấy buồn bực Hơn nữa điều thú vị nhất chính là Thiên leo này còn phân làm hai phần Cửa đều được làm bằng gỗ Thế nhưng bên trong có phải là quá sạch sẽ rồi không Mà ở bên kia Lại có màn che tuyết trắng Vây quanh Ngoài cửa còn có nha hoàng bố em tự do Re vào Gian phòng khác thì cửa cũng không có khóa lại Mấy thái giám cùng cung nữ Dường như đang ở đó nghỉ ngơi Còn có cả mấy lão đầu Đang xiềm sách Bên tay có đặt một hòm thuốc cùng bao trăm nhìn giống như là Lan Trung. Bao phút nhẹ nhàng kéo Bao duyên nhỏ giọng nói: Thiếu gia, phòng giam của đại lý tự đãi ngộ so với phủ khai phong hơn rất nhiều a e. Bao duyên giật giật khóe miệng, chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện, cánh cửa gỗ bên kia đột nhiên mở ra, một thị vệ mời hắn vào trong, vừa hỏi: Ngọ thiện các ngươi muốn ăn gì? Bao duyên nháy mắt mấy cái, còn có thể chọn đồ ăn sao? Thị về không nói, thế nhưng trong lòng lại là ngửa mặt hỏi trời. Tâm nói, đây là chuyện gì vậy? Muốn ăn gì thì nhanh nói đi. Ăn, Bao duyên sờ sờ cầm. ta muốn ăn trứng chân, dẹ dày xào dấm, vu chuột ướp vàng, cà nấu hương liệu. Còn nữa, ta muốn ăn cơm, không ăn bánh bao. Bao Phúc cũng giơ tay ra nói. "Ta còn muốn ăn đường thố ngư, con nữa muốn ăn bánh bao, không muốn ăn cơm." Thụy Vệ lại một lần nữa nhìn trời. "Này được rồi chứ? Quan sai như hắn đây thiếu chút nữa thôi là đã thành tiểu nhị của Thái Bạch Cư rồi." Bao Duyên cùng Bao Phúc vào phòng giam, khóa cửa tù lại, nhà sai liền đi. Bao Duyên cùng Bao Phúc nhìn nhau một cái lúc này mới kịp phản ứng lại vội vàng nắm lấy cửa đại leo le lớn ai các ngươi vì cái gì mà bắt chúng ta người đâu người tới e chúng ta bị oan uổng e câm miệng hai người còn chưa có nói hết đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện một mái tóc trắng một lão công công ăn mặc rất hoa lệ thấp giọng mắng một câu Lời này mặc dù không vang, nhưng lại rất có lực uy hiếp. Bao duyên cùng bao phúc theo bản năng không kêu gào nữa, cùng nhau nhìn hắn. Người nọ mặc y phục của thái giám trong nội cung, mặc dù già nua nhưng trông rất khang kiện, hơn nữa khuôn mặt gầy dáng vẻ lại có chút uy nghiêm. Cũng có thể bởi vì là một thái giám nên giọng nói lộ ra một chút âm khí. Yên lặng. Bùi Thái dám kia nhiều lại hai mắt, chậm rãi nói: "Không được quay rày nương nương nghỉ ngơi." Bao Duyên cùng Bao Phúc sững sốt hồi lâu. "Nương nương sao? Trong thiên lao đại lý tự còn có kẻ nương nương nữa?" Ha. Hà... Lúc này, ở một bên đóng cỏ có một người ngáp một cái. Bao Duyên cùng Bao Phúc đều cả kinh rào lại có người nữa a. Đảo mắt nhìn qua, chị thấy từ trong đống cỏ một công tử cẩm y hoa phục trẻ tuổi ngồi dậy, hai tay dang ra duỗi người, tự hồ là mới tỉnh ngủ. Bao duyên cùng Bao phút nhìn hắn chằm chằm. Ân, dáng dấp cũng không tệ, đại khái hơn 10 tuổi, một công tử can nhi chính hiệu. Vì thiếu gia gặp vận rủi trong đống cỏ kia là ai? chẳng phải chính là tám đời vô dụng, an lạc hầu bàn dục đó sao? bèn dục dối người, lại thấy bao duyên cùng bao phút chẳng khác gì người gỗ mẹ đứng trước mặt minh cũng thật không hiểu, ngẹo đầu quan sát một chút, tầm nói hai người này là ai e? hầu gia tỉnh rồi sao? lúc này vì công công kia mở miệng nói chuyện, ngữ điệu nhu hòa hơn ba nãy rất nhiều. Bàn dục chuyển mắt một cái, lập tức trở nên vui vẻ Liễu công công Vì liễu công công này đi tới trước cửa đại lao Cách xong cửa, đưa bàn tay với những ngón tay gầy gò Trong chẳng khác gì mấy cái vút chim ưng rất lớn ra Xuyên qua sông cửa mè xoa đầu bàn dục vừa mới chạy đến Đau lòng nói Tiểu Hồ Gia lại phải chịu nổi nhục này Thật đau lòng lão nô Lão nô làm sao có thể giao phó với Thái sư được đây ban dục xua tay nói Ai, liệu công công, người đừng thương cho ta Thương cho tỷ tỷ ta là được rồi ban dục nói một câu này Vì liệu công công kia hai mắt cũng đỏ lên Nói Phương phách là cái đồ cấu vật Lai khí cho Hoàng Phi chịu ủy khuất như vậy Cũng hại cho Long Nhi chưa kịp ra đời chịu loại ủy khuất này Lão nồ nhất định phải khiến hắn chết không được tử tế Bao duyên cùng bao phút nghe xong khóe miệng cũng giật giật Giống hệt thái giám Không phải, thật sự là thái giám Có cảm giác thật âm hiểm xấu xa Công công, người đừng tức giận Bàn dục thở dài Người đi khuyên tỷ tỷ ta Bảo nàng nhanh chóng hồi cũng đi Nếu không về nhà cũng được Ở đây vạn nhất tức giận Bị động thai thì làm sao bây giờ Ai Không khuyên được Vừa nói Liệu công công kia đột nhiên im lặng Đứng lên Nhìn cửa leo cách đó không xa Sau đó Chỉ thấy vị công công kia đột nhiên vội vàng tránh que Quy xuống bên cạnh nối đi Một đám tiểu cung nữ Thái giám sau lưng cũng quỳ theo Miệng hô vang Cùng nghền thánh giá Bao Duyên khóe miệng lại càng rút rút Liền thấy ban dục cũng quỳ xuống Bao Phúc liền kéo kéo gấu áo Bao Duyên Ý là Hay là chúng ta cũng quỳ đi Bao Duyên trừng hắn nghiến răng kẹn két Quỳ cái gì mà quỳ Nam nhân dưới gối còn có hoàng kim đó Vừa mới dứt lời Lại đúng lúc một hắc phục thường y nam tử Từ cửa bước vào Mặc dù nói là thường phục Tuy đơn giản nhưng cũng không giấu được mấy phần quý khí Người nọ khoảng hơn 20 tuổi Phóc người bình thường Ngũ quan đoan chính Khí tức lại ôn hòa Nhìn mặt rất giống người tốt Chỉ là khí chất lại bất phàm Tự hồ mang theo một cổ quý khí Ngô hoàng vạn tuế Liệu công công dẫn theo mọi người muốn hành lễ Người vừa tới liền khoát tay một cái Nói một tiếng Miếng Nói xong liền nhìn chầm chầm Bao Duyên đang đứng như một khúc gỗ tại chỗ Bao Duyên vẫn còn ngu ngu ngơ ngơ mà nhìn chầm chầm hắn đây Người tới cũng không phải ai khác Chính là Triệu Trinh Triệu Trinh mấy ngày nay Cũng cảm thấy thật phiền Vừa là thần tử có công Lại vừa là thân thích nhà mình Giúp bên này cũng không được Giúp bên kia cũng không xong Hơn nữa Chuyện lần này còn có kỳ hoặc Hắn không cẩn thận là có thể biến thành một hôn quân không biết lý lẽ Lại thiệt thòi cho bàn Phi thân thể đang mang thai Lại tự mình phải chạy đến ngồi đại leo Nói triệu trinh không đau lòng Không tức giận thì có ai mà tin được Ban Phi vốn là người hắn yêu thương nhất Lại đang có tin vui Đáng lẽ đây là thời điểm phải an tâm tĩnh dưỡng Vậy mẹ phải chạy đến ngồi đại leo Triệu Trinh tuy là một hoàng đế, nhưng trước hết hắn vẫn là một nam nhân. Nam nhân mà ngay cả thê tử của mình đã mang thai cũng không bảo vệ được, sao lại không phát hỏa được chứ? Thật ra thì hôm qua Triệu Trinh đã tới rồi. Hôm nay lẽ ra không tiện tới nữa, nhưng mà vừa rồi phát Vương Gia đến thăm hắn một chuyến, nói với hắn mấy câu nhàn thoại, Triệu Trinh liền khởi hiếu kỳ trong lòng, cho nên mới đặc biệt chạy tới nhìn một chút. Mặt khác, vừa rồi ảnh về có gửi bộ câu đưa tin cho hắn Nói chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường Hôm nay sẽ về đến Khai Phong Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương Mang theo 5.000 kỵ binh Tiên Phong ngày mai sẽ tới Mẹ Triệu Phổ mang theo 10 vạn đại quân Cùng bao trận và bàn cát ba người hai hôm nữa Cũng sẽ về tới nơi Triệu Phổ nói Đại quân hắn không mang theo tới Để cho Long Kiều Quảng đóng ở vũng Châu Tuy thời mà nghi lệnh Nếu không thì chẳng khác nào hắn ngang nhiên khi dễ phương phách vậy. Mặt khác, bảo Triệu Trinh cứ chiếu cố tốt cho bàn Phi là được. Những chuyện khác hắn cùng bao trận sĩ giải quyết. Vì vậy, thật ra tâm tình của Triệu Trinh hôm nay còn tốt hơn nhiều. Vừa rồi, bác Vương Gia nói cái gì với Triệu Trinh đây? Thì ra bác Vương Gia liếc mắt nhìn thấy lẻ thư bào duyên mạng trong người, liên hiểu ra tất cả. Bác vương gia cùng với bao đại nhân Giao tình rất tốt Lại hay qua phủ ngồi chơi Có mấy lần thấy được bao phu nhân gửi thư tới Bao đại nhân cũng để từng dạy cho hắn Nhận diện mấy cái ký tự ngỗ ngang kia Vì vậy bác vương gia nhìn một cái là nhận ra Đây là thư của bao phu nhân viết cho bao chẩn Thư đã bị thường lan hộ mở ra Bác vương gia liếc một cái Chữ trong thư cũng không có nhiều Bao phu nhân chẳng qua là nói với Bao Chẩn, Bao Duyên lần trước sau khi đến khai phong phủ một chuyến, liền lúc nào cũng nhớ mong, vì vậy lần này để cho hắn đến khai phong ở lâu một chút, học thêm kiến thức. Mặt khác, Bao phu nhân còn nói một câu, Bao Duyên là người học thức uyên thâm, lại tỉ mỉ cẩn thận, ở Lưu Châu cũng đã giúp huyện quan phá được mấy vụ kỳ án, để cho hắn ở khai phong có khi còn có đất dụng võ. Thêm nữa chỉ là mấy câu hỏi hang trong nhà Bảo bao trận nhớ giữ gìn thân thể Cũng đừng quá nghiêm khắc với bao duyên Vì vậy, bác vương gia đột nhiên phát kỳ tưởng Để cho bao duyên cùng bàn dục ở chung mấy ngày Bàn dục hồ hồ đô đô Đến bây giờ vẫn không hiểu được Phương Tuấn là làm sao mà chết Hơn nữa, phương phách lại càng làm ngang luôn cảm thấy cả tống triều đều đang thiên vị bàn dật vụ án lại không có đầu mối gì, bao duyên ở chung với bàn giật mấy ngày, dù sao bọn họ tuổi tác cũng sàn sàn, nói không chừng còn có được thu hoạch gì đó. Triệu Trinh nghe bác vương già nói, nhi tử của bao đại nhân trắng chẳng khác gì một miếng đậu hũ non, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, muốn chạy đến nhìn một cái, vừa nhìn liền cảm khái, thật trắng quá. Bàn dục thấy triệu trinh nhìn trầm chầm, chầm bao duyên Vội bàn kéo kéo ống quần bao duyên một cái Bàn dục nguyên bản là muốn bảo bao duyên quỳ xuống Cho có động đến hoàng thượng rồi rước lấy cái tội đại nghịch bất kính Chỉ là lúc nào cũng có chuyện đúng dịp như vậy Vừa rồi bao duyên đang lý luận với mấy người kia Bao phúc cũng gác keo mà tấm lấy đai lưng hắn Không cẩn thận để đem quần hắn xí rách Bao duyên lại rất gầy Cho nên mới dùng một sợi dây buộc tạm cho quần khỏi rơi xuống. Bất quẽ cái đai lưng tạm bở này thì dùng được bao lâu à? Lần này bạn dục lại một tay kéo xuống. Dùng lực cũng không nhỏ. Như thế là được rồi à? Cái này cũng thật hay rồi nha. May mà nhờ có áo tròn bên ngoài của bao duyên đủ dài mới không bị lộ ra cái không thể lộ đi. Bất quá dù sao bao duyên cũng là một văn nhân. Lần này xí ra, cái quần cũng rớt luôn, chuyện này cũng quá xấu hổ đi Nhưng thú vị nhất vẫn là biểu lộ của Triệu Trinh lúc này Hắn lớn đến như vậy, gặp qua không ít văn thần võ tướng Triệu Trinh hắn đối với những chuyện của bao Chẩn từ trước đến nay đều vô cùng hứng thú Hắn sớm biết bao Chẩn có nhi tử Bất quá hắn vạn vạn lần không nghĩ tới Lần đầu tiên gặp mặt bao Duyên đã liền thấy bao Duyên bị rớt quần Triệu Trinh nhịn cười đến cực khổ Vội xoay người đi vào gian phòng của bạn Phi Bào Duyên xanh mặt cúi đầu nhìn hai chân trống không của mình Đôi mắt cũng hiện ra hùng quang lóe sáng Bào Phúc vội vàng giúp Bào Duyên kéo quần lên Tầm nói Muốn chết à Người vừa rồi là hoàng thượng phải không Thiếu già thế này không tính là khi quần đó chứ Vào lúc này Bao Duyên cuối cùng cũng đã hồi phục lại tinh thần chậm rãi xoay mặt, nhìn bàn dục Bàn dục lúng túng xoa tay, nói Ta, ta không phải là cố ý Hai hàm răng bao Duyên đảng nghiến kèn két liền vọt tới bóp cổ bàn dục Ngươi, ngươi lại tên khốn kiếp, ta làm thịt ngươi Ai nha, thiếu gia không thể đánh nhau e Bao Phúc vội vàng khuyên cang Bàn dục cùng Bao duyên cứ thế mẹ nhèo đến cùng một chỗ Bàn dục cũng cảm thấy thật có lỗi Liên tránh đi hắn đánh đám mẹ chạy loạn khắp phòng gian Đã nói là tài không có ý rồi mà, Ai bảo ngươi mặc quần rộng như vậy à Đánh chết ngươi Bao duyên đoán chân là thiện quá hóa giận mẹ mất đi lý trí Cái gì lễ nghĩa nhẹ nhặn hắn đều quên sạch Đuổi theo đánh bàn dục chạy khắp đại lao Mẹ ở sau màng trong gian phòng cách bát, Bàn Phi uống canh tổ yến do Triệu Trinh tự tay múc, khó hiểu hỏi. Trục Nhi lại đánh nhau với ai chứ? Triệu Trinh khẽ mỉm cười, nhĩ nhàng lau canh dính bên khóe miệng Bàn Phi nói: Trẫm đặc biệt đưa hai tử bằng hữu tới đây để giúp nàng giải buồn. Bàn Phi lại càng thêm tà mò. Bên ngoài đĩa lao Bạch Ngọc Đường dựa vào vách tượng ở lối vào đại lao hỏi Triển Chiêu Sao lại ồn ào như vậy? Mà lúc này Triển Chiêu đang bám vào cửa đại lao ghé mắt nhìn vào bên trong trợn mắt hé mồm nói Người đuổi đánh bàn dục không phải là bao duyên sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này Liễu Công Công lắc đầu Cũng không cần quan tâm đến cảnh tượng loạn cào cào trong đại lao kia nữa Đi ra ngoài cửa, hành lệ với chuyển chiêu và bạch ngọc đường, sau đó đi tới một bên, nói lại cặn kẽ mọi chuyện cùng với tiến độ điều tra vụ án cho hai người.